Quyền thứ tử, mình nhãn mai hỏa Trong buồng giảm áp, Trung sơn cởi đồ lặn Mệt mỏi dựa vào vách kể lại tình hình dưới nước Cho chúng tôi qua điện thoại Thoạt đầu tiến triển khá tốt Bạc ta thuận lợi chạm đáy Sau đó bơi men theo sườn rớp về phía ránh biển như kế hoạch Địa hình dọc đường khá phức tạp Nhưng cũng tạm coi như không có gì nguy hiểm Bạc ta vượt qua mấy sống đất thấp Tới được đỉnh dốc như dự định độ sâu ở đó chỉ khoảng 30 m quan sát một lượt Trung sơn Bắt đầu bơi xuống theo sườn dốc bên kia Càng xuống càng thấy độ dốc hơi thoải Với dây kéo và dây báo hiệu Thì địa hình càng thoải Càng bất lợi Vì sẽ bị mắc dậy Nhưng Trung sơn dọi đèn pha Quan sát xung quanh Phát hiện bên dưới còn dốc Hình như thấp thoáng một bóng đèn Kinh nghiệm dày dạn mách bào bóng đen này đáng để thăm dò Bác ta bèn mời tới xem thử Kết quả phát hiện ở mép rách biển sâu hút nọ Có một hốc lõm hình bán nguyệt Giống như một tổ chim treo trên vách đá Lọt thòm trong tổ chim ấy là một xác thuyền nằm nghiệt Đầy biển tối ồm Trung sơn không cách nào nhìn thấy toàn bộ con thuyền đắm Nhưng trông những đặc điểm như dưới nhọn trên rộng Đầu đuôi vạnh cao Bác ta đoán được ngay, đó là thuyền thời mình. Ở sườn dốc bên trên, bác ta còn phát hiện thấy một cột buồm to, nằm kẹt trong khe đáng ngầm. Chứng tỏ sau khi chìm, con thuyền này từng trôi đi, rơi từ đỉnh dốc đến vị trí hiện tại. Cột buồm mắc vào đáng ngầm gãy lìa. thầy mục đích thăm dò đã đạt được, Trung Sơn mừng rỡ chuẩn bị quay về, đợi báo tàn cho tàu chạy đến phía trên xác thuyền, Rồi từ từ khảo sát cũng chẳng muộn Đúng lúc ấy bác ta trông thấy đối diện Có hai luồng sáng dõi tới Thì ra hai tay thợ lặn người Nhật Cũng đã tìm đến Phát hiện thấy xác thuyền Họ phấn khởi đình lặn xuống khảo sát luật Khiến trùng sơn vô cùng kinh ngạc Bào táp sắp tới Nếu không kịp thời rút lùi Rất có thể sẽ bị kẹt dưới đáy biển Trùng sơn có lòng muốn nhắc nhở họ một tiếng Nhưng đối phương lại cảnh sát Thấy dòng hải lưu bỗng nhiên chảy xiết Trung Sơn biết báo sắp tới. Ben quyết định mặc kệ hò trở về tàu dưới tính. Thình linh một dòng chảy cực mạnh từ bên trong rãnh biển phụt ra. Như ngọn rời quất thẳng vào khu vực gần xác thuyền. Được biển xung quanh nhất thời sáo động. Hai tay thợ lặn kia bị đẩy bật ra hai hướng khác nhau. Trong đó một người trôi về phía Trung Sơn. Tay chân ra sức vùng vẫy xong chỉ càng làm dây báo hiệu thít chặt hơn vào người. Họa vô đơn trí. Bình khi nén sau lưng hắn bị vướng vào cột buồm rò hơi Băng bóng khí ủng ục nổi lên mặt nước Trung Sơn thấy vầy liền quả quyết cắt đứt dây kéo Và dây báo hiệu đạp mạnh hai chân bơi về phía người kia Trung Sơn ôm chặt lấy người nọ rồi cắt dây cuốn trên người anh ta Ngờ đâu một dòng chảy khác lại ập tới Xô Trung Sơn và con thuyền đắm Làm đầu và lưng bác ta bị va đập mạnh Trung Sơn biết cứ thế này cả hai đều sẽ chết Ben bất chấp nguy cơ giảm áp Ôm tay thở lặn kia nổi lên mặt biển Dọc đường gặp đủ Các dòng chảy ngang dọc May nhờ trùng sơn là tay lặn biển lão luyện mới không bị cuốn xuống Đáy biển lần nữa Dẫu vậy khi ngồi lên mặt nước Bác ta cũng đã kiệt sức Nếu không nhờ dược bất thì kịp thời trông thấy Tôi không kịp ném vào cứu sinh ra Thì hoặc không có con sóng lớn kia Thì đúng là lành ít dữ nhiều Tất cả chúng tôi đều chú ý tới con thuyền đắm trong lời kể của Trung Sơn Dẫu bạc ta thận trọng chỉ nói nghi là thuyền thời mình Nhưng nằm ở vùng biển này thì chắc chắn là thuyền phụ cục cầu mà chúng tôi đang tìm rồi Mọi người rộ lên hoàn hồ Vất vả bây lầu Mau hiểm cả tính mạng Cuối cùng cũng đáng giá Trong khoang tàu chật hẹp ai nấy đều sáng mắt vì hào hứng Ngày hai kẻ thâm trầm như phương trấn Và giữa bất thì cũng lộ vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy Chúng tôi đã trả giá quá nhiều cho khoảnh khắc này Rốt cuộc giờ cũng tiến gần đến kết cục rồi Chỉ mình lầm xuyên là còn giữ được bình tĩnh Lên tiếng nhắc nhở chúng tôi Hiện giờ không chỉ có chúng tôi biết Mà người Nhật cũng đã biết vị trí của thuyền đám Hơn nữa Trung Sơn đã bị thường Chúng tôi không còn thò lặn nữa Cục diện trước mắt Còn khó khăn hơn cả trước kia Để tôi Tôi hằng hái giờ tay Từ lúc Trung Sơn kể mình trông thấy thuyền phụ cụ cầu Trong lòng tôi đã sụp sôi kích động Con thuyền ấy dường như đang gọi tên tôi Từ dưới đáy biển sâu Đó là lực hấp dẫn sâu trong tâm hồn Không sao kháng cự được Nào ngờ Lâm xuyên cự tuyệt thẳng thần Mới tập lặn đã lặn xuống đáy biển sâu như thế Thì khác nào tự sát Trung Sơn đã dạy tôi Nhờ thủ thuật tôi cũng đã luyện tập rồi Tôi một mực đòi đi Tổng cầu, tổng cộng cậu mới lặn được bao nhiêu tiếng hả Trung Sơn cũng sẽ không cho phép cậu làm vậy đâu Bất luận tôi này nỉ ra sao đe dọa vật này hay kể ra cả chuyện của ông nội tôi Lâm Xuyên cũng không cho phép thẩm Vân Sâm đối Hải Yến cũng súng vào khuyên tôi từ bỏ ý định Thầy tôi vẫn cứng đầu không chịu thẩm Vân Sâm thình lình dờ tay cho tôi một cái bạt tay đánh bốp quát lớn Nhà hậu hứa giờ chỉ còn một mình cậu thôi Cậu đâm đầu vào chỗ chết cho ai xem hả Lần đầu tiên tôi thấy bà cụ giận dữ như vậy không khỏi ngẩn ra Bây giờ mọi người biết sự nhớ Thầm Vân Sâm cũng là một trong năm vị trưởng tộc Của Minh Nhãn Mài Hòa Không có uy thì sao trấn áp được người dưới Từ lúc ra khởi tới giờ Bà ta không mấy khi lên tiếng Nên ai nấy đều quyền khuấy mất thẩm Vân Sâm sầm mặt xua tay nói Ai về khoang nấy đợi đi Đừng bí quá hóa liều Việc lớn tay trời cũng đợi báo than rồi tính Mọi người lục tục về khoang Thầm Vân Sâm nhìn theo Cho tới khi tôi vào phòng mới bỏ đi Bà ta vừa đi khỏi Tôi đã len lén hét cửa len ra, chạy đến buồng lái ở đầu tàu. Lúc này, cơn báo bên ngoài đang vào lúc dữ dội nhất. Tuy tàu trục vớt 08 đã thả nèo, nhưng vẫn hết sức tròng tranh. Thuyền trường và tài công chính vẫn giữ vững tay lái. Radar và điện đài cũng ở cả đó. Tôi có thể nhận được tin sớm nhất nếu thời tiết có thay đổi. Thuyền phu cục khẩu quả thực có sức hấp dẫn quá lớn. Tôi không sao kìm lòng đợi được, dù chỉ một giây. Tôi đứng ngay phía trước áp người vào cửa kính Nhìn sóng rồi gió dập ngay trước mặt Tôi mở to hai mắt Cố nhìn xuyên qua là nước biển Hồng trông thấy con thuyền chìm dưới đáy biển sâu Tôi chỉ cách con thuyền không Chỉ cách cả đoàn lịch sử kia vòn ven Chưa đầy 1.000 nghìn mét mà thôi Cậu lại đi lung tung đấy à Sau lưng bỗng vàng lên giọng nói Tôi ngoái lại Tè ra là thầm phân sâm Sao bà ta lại vào buồng lái thế này Tôi giật bắn mình rụt cả cổ lại Như đứa bé nghịch ngờ bị bắt quả ta Thầm Vân Sâm trừng mắt nhìn tôi Nhưng không mắng mò gì thêm Thuyền trường chia ống nghe ra Bà ta bắt đầu díu dàn nói tiếng Nhật Tôi thực sự không ngờ bà ta giỏi tiếng Nhật như vậy Tiếc rằng chẳng hiểu bà ta nói gì Tài công chính thì thầm bảo tôi Thuyền trưởng đã gọi cho tàu bên kia qua tần số công cộng Tiếc rằng đôi bên bất đồng ngôn ngữ Tiếng ảnh cũng chỉ bập bẹ nên nhiều chi tiết không truyền đạt hết được. Vừa rồi hỏi thăm một lượt mới biết bà Thầm Vân Sâm khá thành thạo tiếng Nhật nên họ đã mời bà đến làm phiên dịch. Còn bà Sâm đứng giữa phiên dịch hai tàu đã có thể trao đổi trôi chảy. Thuyền trường bên tôi thông báo đã cứu được một thợ lằn người Nhật nhưng bị thương rất nặng. Trên tàu lại thiếu thiết bị cấp cứu cần thiết. Tàu bên kia tên Aomori Maru. Họ cứ ngỡ rằng thợ lặn kia đã chết. Hai tin này thì vô cùng mừng rỡ vừa nói trên tàu Amorimaru của bác sĩ, nhưng giờ đang báo lớn, chẳng thể làm gì được. Thuyền trường hai bên hẹn nhau khi báo tàn sẽ dùng xuồng cứu sinh di chuyển người bị thược. Tôi để ý thấy đồ bên đều không nhắc nhọn gì tới con thuyền đắm. Tuy chẳng trông mong người Nhật sẽ vì chuyện này mà hai tay dân thuyền phục cục cầu lên, nhưng để họ mắc nợ ân tình chúng tôi. Sau này đàm phán hiệp thường cũng có lợi thế. Bão đến nhanh tàn cũng nhanh 3 giờ sau Trên biển cuối cùng cũng sóng êm gió lặng Mặt trời lại toàn nắng trói lọi tự như chưa từng có gì xảy ra vậy Nhờ thả néo kịp thời Thuyền trưởng cũng thuộc hàng láo luyện Nên cả hai con tàu đều yên lành Vượt qua cơn bão Không tổn thất gì Tàu chúng tôi chậm chậm áp sát tàu Amorimaru Làm vậy vừa có thể di chuyển Người bị thương một cách nhanh nhất Cũng vừa âm thầm tiến gần khu vực phía trên xác thuyền Trùng Sơn đã đánh dấu vị trí trên bản đồ hàng hải, giờ phải một công đôi việc để khỏi lỡ cả đôi đàn. Tàu Amorimaru cũng nhận ra, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì dù sao chúng tôi đã cứu người của họ. Hai con tàu đậu song song, ngược đầu đuôi cách nhau chừng 300 m Đây là khoảng cách gần nhất rồi, nếu lại gần hơn nữa, giữa hai tàu sẽ sinh ra lực hút gây va chạm. Chúng tôi cẩn thận khiêng tay thở lặn người Nhật lên xuống cứu sinh có phương chấn, tại công phó và thầm văn xâm sang cùng. Xuồng cứu sinh vàng rực từ từ được thả xuống biển. Thầm văn sâm phụ trách giữ thang bằng cho người bị thương. Hai người còn lại dùng máy treo treo sang tàu bên kia. Tới màn tàu bên kia thả cần cầu xuống cầu xuồng cứu sinh lên. Thấy xuồng cứu sinh đã sang đến tàu bên kia. Tôi lặng lặng rời bò, bon, lên vào phòng chuẩn bị lặn hoặc bộ đồ chịu áp suất lớn của Trung Sơn lên người. Thầm Vân Sâm đang vắng mặt, Lâm Xuyên lại ở trên bong theo dõi, qua là thời cơ tốt để lăn xuống biển. Tôi chẳng làm gì phức tạp cả, chỉ lăn xuống con thuyền đắm, lấy mấy món sứ xài lên mà thôi, có gì mà khó chứ. Còn đang loay hoay, tôi đã bị đới hải Yến đi ngang qua bắt quả tàng. Cô ló đầu vào phòng im lặng nhìn tôi, nhưng cũng không chạy đi tố cáo. Tôi liếc nhìn cô rồi tiếp tục chuẩn bị Anh nhất quyết muốn lặn xuống à Ừ Được thôi Trên tàu đã không còn thọ lặn nữa Cũng không kịp điều người tới Anh là lựa chọn duy nhất Tư duy của đối hải yến rất giống dược bất thị Cả hai đều có thể gạt bỏ cảm tính Để suy xét vấn đề dưới góc độ thuần lý trí Tôi tranh thủ nhờ cô lát nữa cầm chân lầm xuyệt Chỉ cần một lúc là được Tôi sẽ nhờ dược bất thị giữ dày báo hiệu Nhân lúc hai tàu tiến hành giao nhận lén lặn xuống biển một khi tôi đã xuống nước Lầm xuyên đành phải coi như sự đát rồi Đúng lúc tôi ôm bình khi nén đi tới mạng thuyền thì một tiếng còi girít lên the thế từ đằng xa Tôi ngỡ ngàng trông thấy một con tàu thứ bà Phàm Phàm lao thẳng tới trung tâm xoáy nước ra các bạn đang nghe chuyện trên website là hồnốc.com các bạn hãy like share, Và nếu có điều kiện thì nhớ donate Đồng hộ cho là Huỳnh Cốc nhé Trường thứ 12 Tân phần của Lão Triều Phụng Con tàu này có trọng tài nằm vào khoảng giữa tàu trục vớt 08 Và tàu Aomori Maru Nhưng không phải tàu trục vớt Hay khảo sát Cũng chẳng phải tàu cá Thần tàu rất hẹp Thoạt nhìn đã thấy là rằng tàu chú trọng động cơ tốc độ cao Tàu nào có thể nhanh chóng xông qua rìa xoáy nước, tiến vào trung tâm Đầu tàu phấp phới một lá cờ Panama, nhưng đây chắc chắn không phải tàu quốc tịch Panama. Bởi tôi trông thấy mười mấy tên đứng lối nhố trên bọc, tay lầm lầm vũ khí. Rõ ràng chẳng mang ý đồ tử tế gì. Đây là tàu cướp biển. Nhặt đến cướp biển, trong đầu đa số người sẽ hiện lên nào thì cờ đầu lâu, mắt trột, trần gỗ... Sèn lẫn vài phần sắc thái lát mạn Xong thực ra Cơm biển ngày này đã thấy súng hơi bằng Đại Bác Chúng có vũ khí tinh nhuệ nhất Trang thiết bị trên tàu với tinh năng tốt nhất Thủy thủ chuyên nghiệp nhất Cực kỳ xào quyệt hùng hán Ngay cả quân đội chính quỳ cũng phải gợm Có điều ở châu Á Cơm biển phần lớn hoài ngành ở khu vực Malacca Đông Nam Á Rất hiếm khí xuất hiện trên biển Hoa Đồng Giờ chúng thịnh linh kéo tới đây Thực khiến người ta kinh ngạc Tôi bàng hoàng nhớ tới lời Phương Trấn nói lúc trước Ý kệ từng thấy tàu của bên thứ ba trong radar Nhưng chỉ thoáng qua Lẽ nào chính là con tàu này Nó vẫn lặng lặng bám theo chúng tôi từ xa Ngoài phạm vi quan sát của radar Để khi chúng tôi phát hiện được xác thuyền giữa trung tâm xoay nước già Mới tăng tốc sông đến Lẽ nào là nhắm vào chúng tôi thật ừ Con tàu cướp biển kia chạy quanh mấy vòng Rồi ngành ngàng chen vào giữa hai tàu Tôi nhận ra hai gương mặt quen thuộc trên bọc Dược bất nhiên Và liễu thành thảo Tàu của lão Triều Phụng Bảo sao Đời nào có chuyện cướp biển chạy đến tầng hai phần Sa tít này cơ chứ Hóa ra là lão Triều Phụng Tôi cứ ngỡ lão đã hợp tác với phía Nhật Thì người của lão sẽ ở trên tàu Amorimaru Giờ xem ra lão sắp tầm làm ngư ông đắc lợi Đợi đôi bên thăm dò hỏm hòm mới nhẹ nhàng bước ra, gặt hái thành quả. Chúng tôi và người Nhật đều thành đá dò đường cho lão. Thủ đoạn thâm hiểm sao quyệt này cũng chỉ có lão mới nghĩ ra được. Nói vậy, lão triều phụng rất có thể đang ở trên con tàu kia. Tôi bất giác đưa mắt quan sát kỹ hơn, chỉ muốn nhảy ngay sang đó bắt lấy lão. Nhưng trục vớt 08 cũng như Amorimaru đều không trang bị vũ khí. Cùng lắm chỉ có súng phun nước áp suất cao mà thôi Trực những kẻ được vũ trang đến tận giang kia Chúng tôi hoàn toàn không có năng lực phản kháng Giờ chúng tôi đang rơi hẳn vào thế yếu Người duy nhất có kinh nghiệm thực chiến là Phương Chấn Lại đang bị kẹt trên tàu Amorimaru Gần như chỉ trong nháy mắt Cục diện đã trở nên cực kỳ cam gò Đúng lúc này sau lưng tôi chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp Quay lại nhìn thì hóa ra là sự bất thị Mặt anh ta tái mét Chưa bao giờ tôi thấy anh ta căng thẳng đến vậy Thầy tôi vẫn mặc đồ lặn Anh ta thở vào Hương Nguyện Giờ cậu phải nhảy xuống biển ngay Ở trên tàu nguy hiểm lắm Tôi thấy trên tàu bên kia có một tên trông rất giống gá Liễu Thành Thảo đang bị truy nã Ừ Hắn có thủ sâu với cậu Cậu không thể để rơi vào tay hắn được Cứ trốn xuống biển đi đã Nhớ đừng lằn sâu quá Tôi sẽ cầm dây báo hiệu Thông báo cho cậu tình hình trên tàu Dược bất thì dục giá, tùy tùy tiện lần xuống nước thế này cũng nguy hiểm chẳng kém gì đối đầu liễu thành thạo, song trước mắt cũng chẳng có cách nào khá hơn. Dược bất thì vô vài tôi ngượng nghịu sẵn, cẩn thận nhé. Tôi đeo toàn bộ thiết bị lên người, kiểm tra lại bình khí nén lần cuối. Lần này tôi đeo luôn cả hai bình, tuy hơi khó hoạt động nhưng có thể lặn lầu gấp đôi Giống bất thì đã nhắc thuyền trưởng dùng điện đài hàng hải phá tín hiệu cầu cứu Tôi phải cố cầm cư đến khi cứu viện đến Để tránh bị phát hiện tôi lèn sang mạng tàu bên kia Từ từ thả mình xuống biển Sau đó buông tay để cả người chìm xuống Cảm giác xuống nước vô cùng kỳ diệu Xung quanh như có tấm màn sân khấu dày dặn Thinh linh rủ xuống Ngăn cắt tôi với thế giới Ánh sáng và âm thanh đều biến mất Chỉ trông thấy nước biển trước mặt Chỉ nghe thấy nhịp thở của mình, tay chân cử động chậm chạp nhưng không bị gỏ bó, như đang bay liền giữa bầu không ngưng động. Từ lúc này lòng bỗng sáng sùa hẳn, dường như những phiền não lần vờn trong đầu cũng bị ngăn lại bên kia lớp mạt. Tôi chậm rãi quay cổ, điều chỉnh tư thế, nhìn quanh bốn phía, cơn bão đá tàn, ánh nắng vàng rực rọi qua làn nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy rất rõ từ lớp nước bề mặt. Thậm chí tôi còn thấy được cả phần đáy đen xỉ cùng chân vịt của tàu Amorimaru và tàu hải tạc đằng xa. Lúc này tàu hải tạc đã chạy chậm lại, ngang nhìn chen vào giữa hai con tàu đến trước, bốn sợi dây xích mò nèo to cạch của tàu trục vớt 08 và tàu Amorimaru vẫn đang đung đưa dưới biển, chừa cả thu lại. Tôi nhìn xuống dưới, càng xuống sầu, ánh sáng càng yếu. Có thể trông rõ máu nước biển chuyển dần sang xanh thẫm Tôi lầm trông thấy một sườn dốc lầm trầm Đát nhọn cách mấy chục mét bên dưới sâu tít cuối tầm mắt Là rãnh biển hùn hút tối òm Nước biển ở đó đã thành màu xanh đen Tôi thậm chí còn thấy được dấu vết Của dòng Hải Lưu Theo miêu tả của Trung Sơn Vị trí con thuyền đắm nằm bên mép rãnh biển Giữa vùng nước xanh đen kia Vị trí của tàu trung tôi cực đắc địa Nằm ngay phía trên chỗ đó Cứ lặn thẳng xuống là đến được sườn dốc Không cần phải bơi sang ngạc thật lặn lành, lành nghề chỉ mất 15 phút là tới được chỗ thuyền đắm Loại nửa mùa như tôi có lẽ cũng chỉ cần 20 phút Hay là xuống thử xem Một ý nghĩ cực kỳ hoang đường mà táo bào này ra trong đầu Khiến chính tôi cũng giật mình Giờ trên mặt biển đang có kẻ thù hung ác đời sẵn Chẳng có gì làm chắc chắn Tới lúc này rồi tôi vẫn còn tơ tường lặn xuống con thuyền đắm kia ừ Tôi biết chuyện này hết sức phí lý. Cách tốt nhất hiện giờ là nấp dưới đáy tàu đợi cứu Việt. Nhưng ý nghĩ ấy như đã mọc mầm không sao gạt đi nổi. Danh biển sâu hùn hút kia đã biến thành đôi môi mê hoặc lọc người. Đang dì dầm gọi tên tôi. Tôi giữ nguyên trạng thái lơ lửng cúi đầu nhìn xuống. Lòng không ngừng đấu tranh. do ràng lão triều phụng nhắm vào mười món sứ xài kia. Tiếp theo việc đầu tiên lão sẽ làm là phái thở lằn xuống chỗ thuyền đắm kiểm tra. Nếu giờ tôi không xuống lấy, để Lão không đoạt được, rất có thể Lão sẽ đánh đắm cả hai con tàu, rồi ấm báu vật chuẩn đi mất. Muốn xoay chuyển được cục diện cực kỳ bất lời hiện giờ, cơ hội duy nhất là vớt 10 món sư xài dưới con thuyền đắm kia lệt. Tôi phải giải quyết chuyện này triệt đề mới được. Chẳng biết đây là phân tích xuất phát từ lý trí, hay chỉ là lý do tôi biện ra để thuyết phục bản thân. Dù sao thì càng nghĩ càng thấy hợp lý, tôi chỉ muốn lặn xuống tức thì. Ngay sau đó lại xảy ra một biến cố, trở thành cộng cò cuối cùng thúc đẩy tôi hành động. Giày báo hiệu của tôi bỗng dưng giật mạnh ba cái liên tục. Đó là ám hiệu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị giày kéo lôi tuột lên trên. Chắc chắn đám cướp biển đã phát hiện ra cái bẫy của sự bất thị. Trung định kéo tôi lên mặt biển. Tôi gạt hết do dự nhanh nhẹn rút dao lằn cắt đứt giày rồi bơi xuống dưới. Nếu còn chần chừ nữa để thoa lằn của phe cướp biển xuống nước, thì tôi hết cơ hội. Tôi vừa thay đổi nhịp thở, vừa nhắm thẳng hướng rãnh biển mà bơi. Dưới biển đang sáng, chỉ nhìn bằng mắt thường tôi cũng có thể nhận đúng phương hướng. Nhưng tôi không thể bơi quá nhanh, bằng không sẽ mất mạng với áp lực nước và quá trình hòa tan nì tự. Thực ra tôi thấy hơi choáng váng, có lẽ vì lặn quá nhanh, cũng có thể do tác dụng tâm lý. Trong mấy chốc tôi đã đến gần mép rãnh biển, Chitấy lẩm trầm đá ngầm trong tào phất phơ, tranh tối tranh sáng, cái nào cái nấy đều như ác quỷ nhằn nhằn vuốt. Tôi nhanh chóng tìm thấy cột buồm gãy kẹt trong khe đá. Đây là mắc định vị tốt nhất, chiếc tò con thuyền đắm chỉ quanh đây thôi. Tôi tiếp tục bơi xuống, thấy xung quanh dần tối lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu, với một kẻ mới tập tễ thì lặn sâu là thử thách đáng sợ nhường nào. Kỹ thuật chỉ là thứ yếu, căn bản là nỗi sợ bóng tối và không gian kín của con người. Sẽ bị phóng đại lên vô hạn ở đây Khiến người ta phải huy động ý chí cực lớn để nén xuống Chỉ cần một thoáng sơ sầy sẽ bị nỗi sợ nuốt trọn Đáy biển ở đây giống như sống lưng một con quái thú thời tiền sử Lồn nồn những ô cục gần như không có chỗ đặt chân Tôi phải giữ thăng bằng Tránh bơi lại quá gần bị xước sát Còn phải luôn luôn đề phòng dòng hải lưu phụt ra Dưới nước giật khó ánh chừng thời gian Tôi chỉ có thể phán đoán dựa vào chữ số hiển thị trên bình khí nén Khi không khí tiêu hào khoảng 1/3 trước mắt tôi từ từ xuất hiện một bóng đen khổng lồ Tôi vội vặn to đèn pin chuyên dụng cắn chán dòi về phía đó Đèn pin dòi tới chân thuyền hiện ra Cuối cùng tôi cũng trông thấy con thuyền mà mình ngày đêm mơ tưởng Thuyền Phu Cục Hồ Hệt như lời Trung Sơn đã nói Thuyền Phu Cục Hồ Thuyền Phu Cục Hồ Nằm nghiêng trong một tổ chim ở mép rãnh biển Tổ chim nọ là một hốc lõm đáy khá phẳng Xung quanh là đá ngầm vầy kín Thuyền Fukuko từ vị trí đắm thuyền ban đầu Theo sườn dốc trôi xuống Giờ đường bị gãy cột buồn Thân thuyền cũng nghiêng đi Rơi vào cái hốc này mới ngăn được đà rời tiếp Sạc thuyền đắm lặng lẽ nằm nghiêng dưới vùng nước sâu Nhìn rõ lòng cốt Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa như trong mộng ảo Tôi cảm thấy mình như một tên trộm sông vào hầm mộ Trông thấy chủ mộ đang yên nghỉ trong quán quách Trước giờ xuất phát thẩm Vân Sâm đã bổ túc cho tôi một số thưởng thức cơ bản Thuyền viễn dương đời mình đều thiết kế đáy nhọn hình chữ vệ Để chống sóng gió Thích hợp di chuyển trên những vùng nước sâu Đầu và đuôi vệnh cao Màn thuyền rất cao như một lớp tường thành bảo vệ xung quanh Thuyền phục cụ cầu trước mặt tôi đây hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm này kết cấu con thuyền vẫn được giữ nguyện Điều này thật không phải tin tốt với tôi Con thuyền này có trọng tài khá lớn Thoạt trông bên dưới bòn có 3 tầng Có nghĩa là bố cục bên trong cực kỳ phức tạp Trong tình huống thiếu chi viện hiện giờ Nếu tùy tiền chui vào chẳng khác nào tự tìm cái chết Thảo nào lâm xuyên nhấn mạnh rằng tìm thấy thuyền đắm Và tìm được đồ vật bên trong thuyền đắm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Vế trước là mò kim đáy bể Vế sau là dựng đạm tràng trên vỏ ốc Dù là thợ giận Thọ lằn chuyên nghiệp cũng phải cẩn thận Chia ra thăm dò từng giai đoạn một Không thể một lần là ăn ngay được Hồng hồ tôi còn muốn tìm 10 món sứ xài Con thuyền này ít ra Cũng phải cả ngàn xúc gỗ Tài trọng 250 tấn Thể tích cực lớn Đừng nói là đang ở dưới nước Dẫu đưa vào bờ bảo tôi Chui vào trong tìm 10 món đồ sứ Cũng phải mất nửa ngày Tôi lượn quanh thuyền hai vòng xác định lối vào Đó là một cửa cầu thang hình vuông Nằm ở nửa trước bọt Lôi vào mở toan như một cái hốc Tôi ngập ngừng dây lát rồi bơi lại gần Nhẹ nhàng cởi một bình khí đã dùng gần hết ra để giảm bớt gánh nặng Rồi nghiến rằng chui vào Bên ngoài thuyền còn có chút ánh sáng Nhưng chui vào trong thì tối như bực Nhờ ngọn đèn pin gắn chán Tôi mới miễn cưỡng nhìn được trong một khoảng hẹp Trước mặt tôi là một hành lang nhỏ hẹp Sàn gỗ đã mục nát Xa xa phía trước có một khúc quanh Có lẽ là cửa khoảng Tôi đạp nhẹ chân tự nhiên động phải gì đó, quay đầu mới nhìn thấy mình đã đổ, đã đổ một chiếc gốm, trên chóe còn có mấy chữ bằng sệt, tiếc rằng đã không còn đọc được nữa, từ miệng tuôn ra một đống sền tan ngay vào nước, chẳng biết trước kia từng đựng thứ gì. Tôi nghe nói ở địa ngục có sân hào hài vị ê hề trước mặt, nhưng hễ đụng đúa vào lại hóa thành cát, còn ở đây tất cả cảnh vật đều đã đánh mất màu sắc vốn có, chỉ giật một màu xám xịt như mặt xác chết. Con thuyền cô này vốn là thế giới sau khi chết. Tôi xưa này vẫn tự cho rằng mình gan dạ, vậy mà lúc này cũng phải nuốt nước bọt định thần mới dám chui vào trong. Di chuyển bên trong thuyền hết sức khó khăn, lằn giấy nước rất khó kiểm soát động tác chuẩn xác, mà khoang thuyền lại hẹp, sợ ý là va đụng rất nguy hiểm. Tôi bơi vào trong khoảng 2-3 mét, thấy không gian rộng hẳn ra. Phải đến 10 trượng vuông, Đây có lẽ là khu vực trung truyền và tụ họp Khi xảy ra tình huống khẩn cấp Hành khách ở tầng này có thể lập tức tập trung Tại đây để treo lên bò Mặt sàn ở đây mà thực ra có lẽ là vách tường Bởi thuyền đổ nghiêng Phùng một lớp cặn lắng dày Tôi vừa dẫm lên Căn bẩn bị sới tung làm nước biển đục ngầu Trè lấp hết tầm nhìn phía trước mãi mới được cặn bẩn lắng xuống Tôi cảm giác trên đỉnh đầu hơi khác khát Ngần lên mới thấy Hai bộ xương khô trắng ẩn hiện ra Trong luồng sáng đèn pin Trên đầu đội một loài mũ kỳ quạc, hai hốc mắt sâu hắm và xương quay hàm vẫn còn cử động được, bồ nhào với phía tôi. Tôi sợ đến nỗi luống cuống tay chân nhịp thở rối loạn. Hai bộ xương kia dường như ôm chặt lấy nhau, nhất loạt cử động, tựa hồ không can chịu chết đuối. Lục lằn tối kỳ rối loạn nhịp thở, bởi thật lằn không thở bằng mũi, mà bằng miệng. Một khi nhịp thở rối loạn, con người sẽ hít vào bằng mũi theo phản xạ, rất dễ bị nước Dù sao tôi cũng quá nọt Lại mang nặng áp lực tâm lý Bị một fan kinh khái Vội bơi vọt lên tìm đường tháo chạy Ngờ đầu cộp một tiếng Tôi đập đầu vào vách khoang con làm thùng cả vách ngăn Ngọn đèn lạnh siêu sáng lập lòe mấy cái Rồi tắt phụt Chỉ trong nháy mắt tôi đã rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn Buồn bề tôi đen như mực Hai bộ xương kia chẳng biết đang đi độc Chưa chừng lại núp trong bóng tối nhìn trộm Tôi không thể tiếp tục đi về phía trước Đành lùi lại Nhưng lùi rồi cũng không lần thấy tay viện cầu thang Lòng không khỏi kinh hãi Lạc thật rồi Vì căng thẳng nên hơi thở cũng dồn dập hẳn Mà như vậy lại tiêu hao nhiều dưỡng khí Tôi cuốn quýt muốn quay người lại tìm cầu thang Nhưng xung quanh tối như bực Trong khoang thuyền lại đảo lộn trên dưới Tôi thậm chí không xác định được Có phải mình đang lần ngược theo đường cũ không Nỗi tuyệt vọng dâng lên từng chút Động tác của tôi cũng dần sai lệch Lâm Xuyên nói phải. Linh mới tỏ te mà lặn sâu xuống biển chui vào xác thuyền ngang với đâm đầu vào chỗ chết. Giờ đừng nói tìm được sứ xài. Ngay cả việc có thể an toàn rút lui không cũng là một vấn đề nan dài. Đang lúc hốt hoàng trần một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra vỗ vào vai tôi. Toàn thân tôi cứng lại suýt nữa thì kêu toán lên. Nhưng cánh tay kia không có ác ý mà vỗ liền ba cái. Y bào tôi bám theo. Sau đó một luồng sáng cực mạnh quét qua bấy giờ tôi mới nhận ra Cái kia không phải ma Mà cũng là một thợ lặn Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm Đã bị bàn tay ấy kéo đi bơi lên phía trước Gã có đèn pin xoay đường Nên dễ dàng tìm thấy cầu thang Kéo tôi ra khỏi bóng tối Quay lại bong tàu Tôi nhìn lối vào khi nãy Lòng không khỏi hổ thẹn Nếu không nhờ gã thợ lặn này đến kịp Chưa chừng hôm nay tôi đã bỏ mạng ở đây rồi Có điều vì sao gã lại cứu tôi Ở trên kia hiện giờ rõ ràng Người của Láo Triều Phùng đã không chế cục diện Gá thật lạ này cũng đoán được tôi đang ngờ vực bèn làm dấu ok Rồi viết hai chữ vào lòng bàn tay tôi Bất nhiên Rượt bất nhiên ừ Tôi trận tròn mắt nhìn kỹ lại Mặt nạ lằn đã che khuất mặt gá Nhưng đôi mắt gian xảo kia chứng minh tôi không đoán sai Trước này tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt với tên này dưới đáy biển sầu Dưới nước chẳng có cách gì trò chuyện được Tôi chỉ biết trận trừng mắt luống cuống tay trần Dược bất nhiên trò lên mặt nước rồi lại trò vào ngực mình Cứ tin tao Lên trên đi đã Tôi đọc vì chính xác ý của gã Nhưng tôi có nên tin không nếu bây giờ lên chính là tự chui đầu và sọ Bao nhiêu kẻ thù đang rình rập tôi trên ấy dù bất nhiên lập trường nửa nạc nửa mỡ Lỡ đây là cái bẫy của lão triều phụng răng ra Gia thì xa Rốt của cá muốn làm gì Thầy tôi không phản ứng Biết tôi vẫn còn nghi ngờ Dược bất nhiên bèn chia con da lặn ra Chùi rào hướng về phía tôi Mũi rào chỉa vào gã Ý nói Nếu mày không tin thì đâm chết tao đi Tao đảm bảo không trả đòn Đây chỉ là lời thoại tôi tự chèn vào thôi Nhưng dù bất nhiên dám nói ra những câu như thế lắm Quả lớp kính làn tôi thấy gã chớp mắt Chò xác thuyền bên cạnh Rồi áp hai ngón cái lại Tạm ngón còn lại đan vào nhau Vài ba cái Sau đó lại lật mu bàn tay Vái thêm ba vái nữa Nhìn động tác lạ lùng ấy tôi không khỏi rúng động Đây là một động tác cổ xưa trên giang hồ Ngày nay rất hiếm gặp gọi là vái sinh tử đây là lời hứa cực kỳ nghiêm túc Thề chết không hối Lật tay vái tiếp Y là không phụ lòng gửi gắm Giờ bất nhiên hướng về phía con thuyền Chìm vái sinh tử nghĩa là sao Gã lập lời thề với hài Tôi chợt phát cáu Cái thằng danh này lần nào cũng úp úp mà mờ Không chịu nói rõ Giờ lặn xuống nước Không nói năng được là định giò trò nhắn nhủ Khéo chọn thời điểm thật đấy Tôi bèn đấm mạnh vào hõm vài gã Làm gã loạn trọng lùi lại mấy bước Dưới nước cử đông khá chậm sự bất nhiên hoàn toàn có thể tránh được Nhưng gã không tránh mà chịu một đấm của tôi Liều siêu lùi mấy mét Mãi tới khi dựa lưng vào thuyền phù cục cầu Dưới bất nhiên cũng không giận mà bơi đến Giờ một vật nhỏ nhỏ Chìa ra lấy lòng tôi Tuy đang ở dưới nước Chỉ thấy được lờ mờ Xong tôi vẫn nhận ra ngày Đó là một chén trà Chén trà cánh sen lò xài Trường thấy món sứ quý xuất hiện ngay trước mặt tôi trốn mắt, quên cả thờ Đây là sứ xài bao nhiêu nhà sứ tầm xanh xoài ngày đêm mơ tưởng kia đấy. Sứ xài, mưa tạnh trời quàng mới tàn hết trong truyền thuyết hàn hỏi. Món sứ quý tuyệt thế, xanh như trời, sáng như hương, mỏng như giấy, ngân như khánh. Tất cả những chuyện chúng tôi gặp phải đều phát sinh quanh nó. Tìm kiếm mấy lâu này tôi đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ của những món sứ này. Giờ nó lại bỗng dừng xuất hiện. Dưới đáy nước tranh tối tranh sáng Không trông rõ được Nhưng đã hút mất luôn một nửa hồn phách tôi Không phải tôi mê gốm xứ thành si Mà bởi bản thân nó toát lên Sức hút ngạo nghễ của chúng sinh Khiến người ta không sao tránh né Ô xỉ, trong bình khí nén Càng lúc càng tiêu hào Tôi khó khăn lắm mới rời được mắt khỏi chén trà kia Nghi hoặc nhìn sang rượt bất nhiên Rượt bất nhiên có lẽ Cũng chui vào con thuyền kia gần như cùng lúc với tôi Sao cá tìm thấy đống xứ xài nhanh vậy Lại chỉ có một chiếc, 9 chiếc kia đầu Nếu không phải lo giữ mạng Tôi thực chỉ muốn giật phăng mặt nạ lặn Tóm của áo gã hỏi Cho ra lẽ Rồi bất nhiên hào phóng đưa luôn chén trà cho tôi Rồi lặp lại động tác bảo đảm lần nữa Dục tôi theo gã nhoi lên Sau lớp kính lặn ánh mắt gã toát lên về Chân thành chưa từng có Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa trà giao lặn cho gã Đón lấy chén trà nhất vào túi lặn bên người Xem như đồng ý quan hệ giữa tôi và Dược Bất Nhiên vô cùng phức tạp, nhưng lúc này tôi quyết định đánh cược một phẹt. Nếu Dược Bất Thị ở đây nhất định sẽ lại phê bình tôi cảm tính, có điều trên đời có những việc giống như khí chất của cổ vật vậy, rất khó giải thích bằng lý trí. Dược Bất Nhiên mừng rỡ ra mặt không quên làm dấu chữ về. Chúng tôi cùng nhẹ nằm đấm xong Dược Bất Nhiên không vội ngòi lên, mà gọi tôi quay lại lối vào chuyến bong thuyền, cành trước cửa, con gã chui vào trong. Tôi cứ ngỡ gã quay lại lấy 9 món sức xài kìa Nhưng lát sau gã trở ra Tay còn kéo theo một thứ khiến tôi kinh hãi Trong tay gã đang kéo hai bộ xương tôi vừa thấy lúc nãy Khung xương của hai người này đã đàn vào nhau bao nhiêu năm nay không tách ra nổi nữa Giờ nghĩ lại thì họ chắc hẳn là người gặp nàn khi thuyền đắm Không kịp chạy thoát Nên đã chìm xuống đáy bề theo con thuyền hóa thành cô hồn lần vần trong khoảng Tôi bơi lại giúp gã một tay Hai bộ xương này cũng không còn nguyên vẹn Chỉ có đầu lâu xương sống, xương tay và phân nửa số xương sườn Nửa bên dưới chẳng biết đầu mất nên không quá nặng Nhìn gần mới thấy Chiếc mũ kỳ dì chụp trên hai cái đầu lâu Thực ra là một thiết bị giống như mũ chùm đầu Trinh diện là một tấm kính Bên cạnh có khung tròn cố định Rất giống mặt nạ lặn Nhưng kiểu sưa hợt Vừa rồi tôi thấy nét mặt họ ghê sợn mà sống động như vậy Thực ra chỉ là ảo sát Do ánh sáng phản xà trên mặt kính mà thôi Giờ bất nhiên không lấy sứ xài Mà vác hai bộ xương này ra làm gì Hành động của gã đúng là càng lúc càng khó hiểu Hùng hồ hai chiếc mặt nạ này Nhìn thế nào cũng không giống đồ thời mình Mà là sản phẩm của thời đại công nghiệp điển hình Tôi thực nhớ ra Sau khi báo cáo bị xếp xó Izumida hết sức tức giận Rồi mất tích nó không chừng ông ta đã tự mình chạy đến đây tìm kiếm Cuối cùng vùi xác ở chỗ này Hải cốt trước mặt lẽ nào là của ông ta. Nhưng người Nhật đi tìm di hải tôi còn hiểu được. Chứ dược bất nhiên việc gì phải làm như vậy. Tôi quay sang quan sát cử trì của gã. Toàn tìm đáp án nhưng chẳng đoán được gì. Cuối cùng tôi đành nén nghi hoặc giúp dược bất nhiên vác hai bộ hải cốt từ từ bơi lên trên. Phải một lúc lâu chúng tôi mới ngói lên được mặt nước. Ba con tàu vẫn đang được đổ thành hàng ngang. Và chúng tôi đang ở gần tàu Amorimaru. Aorimaru có thang máy tự động đưa cả tôi rực bất nhiên cùng hai bộ xương lên bỏ Vừa lên đến nơi đám cướp biển đã đổ xô tới Dẫn đầu là Liễu Thành Thảo Ý lạnh lùng nhìn tôi rồi nhách môi cười tàn độc Đi tới tung chân đá tôi ngã ngừa ra sàn cười sàng sạc Tao đã bảo sớm muộn cũng có ngày mày rơi vào tay tao mà Tôi chẳng thể phản kháng chỉ biết nằm dài dưới sạt không sao nhúc nhích Giờ bất nhiên đang cởi trang thiết bị bên cạnh lờ đi như không thấy cảnh ấy. Liễu Thành Thao còn định suốt thêm mấy cú, nhưng bị giáo sư chính ngăn lại. Lò việc chính đã. Ông ta nhìn tôi dây lát rồi quay sang giữa bất nhiên. Có kết quả không? Giọng đầy mong đợi. Ừ. Giữa bất nhiên lặng lẽ tháo thiết bị lặn để lộ gương mặt mệt mỏi. chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc gã gỡ mặt nạ lặn ra. Tôi chợt cảm thấy mình không quen con người này. Giờ bất nhiên trước kia luôn toát lên vẻ lưu manh bất cần đời Dù sau này phản bội cũng vẫn cười cật phần phơ chẳng bao giờ nghiêm túc Nhưng lúc này gã bỗng trở nên khác hẳn rồi bất nhiên mà tôi biết Môi mím chặt mày cau lại, mày tóc ướt đẫm rũ xuống chán Chè khuất một phần ánh mắt bi thược Gã cứ ôm mặt là đứng đó đầu hơi cúi nhìn chằm chằm đống hài cốt Hết thầy sắc xào và bất cần trên đời đều đã biến đầu mất Tưởng chừng như xưa này gã vẫn luôn buồn dấu như vậy Xong mãi hôm nay mới thể hiện ra trước mặt mọi người Hai bộ xương được đặt lên một tấm bạt nhựa Trong đám cướp biển có tên người Nhật Bột miệng kêu lên kinh ngạc Ồ, loại mặt nạ này trước kia tôi từng thấy rồi Gió sư Trịnh hỏi hắn Thấy ở đầu hắn nói từ năm 1924 Nhật đã phát minh ra thiết bị lặn Dạng mặt nạ đầu tiên trên thế giới Lặn được xuống độ sâu 70 m Ở địa Trung Hải Vượt vàng miếng dưới xác thuyền Hachisaki Đây có lẽ là dạng cải tiến của nó Nhưng kết cấu tổng thể cũng không thay đổi nhiều Liễu thành thao khinh thỉnh nói Lặn xuống cả nửa ngày trời Vượt hai bộ xương khô này lên làm gì Nơi đoạn rơi chân hầy hầy Nào ngờ dược bất nhiên gầm lên Đạp y văng ra xa Liễu thành thao loạn tròn ngã vào mạng tàu đối diện Nổi trận đùng đùng định trả đòn Đúng lúc này một giọng giả nua cất lên Thành thao, dừng tay Giọng nói nọ vang lên từ loa phóng thanh bên ngoài tàu Danh danh là giọng lão triều phụng Quả nhiên lão già cũng đi theo Tôi vội ngẩn lên nhìn về phía buồng lái Tàu Amorimaru trên cao Tiếc rằng tôi ở vào góc khuất Mặt kính lại phản quang Không sao trông rõ được kẻ đứng bên trong là ai Tôi thử nhúc nhích tay trần Xong không sao dơ lên được Thật khốn kiếp Giờ tôi chỉ còn cách lão có mười mấy mét mà thôi Liệu thành thao hậm hực Nó đánh tôi trước mà Thôi bỏ đi Chúng tôi dù gì cũng chẳng bị được dòng chính Lão Triều Phụng giải thích Không phải ta thiên vị ấy là ta cứu mạng cậu đấy Liệu Thành Thao vẫn ấm ức không thôi Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Giờ bất nhiên ý chật dùng mình Giờ bất nhiên đứng trước đống hài cốt Ánh mắt lành như bằng Tiêu hồ vừa rồi bị đụng vào vạch ngược Ánh mắt ấy đằng đằng sát khí Rõ ràng là định giết người thật Liệu Thành Thao đành ngượng nghịu lùi lại mấy bước Chúc mừng cậu nhiên cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Lão triều phụng hiền hòa nói. Giữa bất nhiên chợt quỳ sụp xuống hòa lên khóc trước di hài như một đứa bé. Lớp lớp mặt nạ và ngụy trang của gã lần lượt bong ra để lộ bản tâm. Giáo sư Trình đứng bên cạnh thở dài. Đến hôm nay rốt cuộc mình biết được tung tích của cụ Dược Thận Hành. Cái tên này như sấm rồi bên tài tội. Rất nhiều khung cảnh lẻ tè khuyết thiếu lập tức được lấp đầy Sau vụ việc ở nhà hàng Khánh Phong tung tích ông dược thận hành vẫn là một dấu hỏi Họa ra ông ta đã theo Izumida Kunio ra biển tìm kho báu Kết quả cả hai đều chết trong khoang thuyền Tin tức đứt đoạn Mãi tới mấy chục năm sau hai cốt của họ mới được vớt lên Thảo nào dược bất nhiên ỏa lên nước nở như vậy Họa ra một trong hai bộ xương này là cụ nội của cá Tôi chợt có cảm giác Dược bất nhiên tới đây không phải vì sứ xài Mà hoàn toàn chỉ muốn tìm suy hại của nội Dược bất thị Cao Hưng hay những người khác Đều nói rằng sâu cho lòng Dược bất nhiên Luôn giữ khoảng cách với người khác Không chịu thân thiết với ai Nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt Có thể thấy gã coi trọng tình thân tới mức nào Chẳng qua thằng ôn này quá giỏi giấu diễm cảm xúc Nên người bên cạnh không phát hiện ra thôi Liệu Thành Thảo cũng biết Lăng máng tiền nhân hậu quả Vụ việc là nhà hàng Khánh Phòng Ben Lầu Bầu Ai mà biết được bộ nào của lão Nhật kìa Bộ nào là cụ nội đó chứ Nhận lâm thì vui Giáo sư trình giải thích Nhìn màu xương cánh tay Người dùng phi kiểu đăng tiên sẽ hít phải kim loại nặng Trong quá trình phá cuốm Lâu ngày xương cánh tay sẽ có những đốm đò thẫm loang lột Tôi biết phi kiểu đăng tiên rất có hại cho sức khỏe Nhưng không ngờ còn ăn vào tần xương tủy như vậy Chẳng trách tình hình sức khỏe bác gió kém như vậy Đúng là không thể xem nhẹ lời nguyện Những xương cốt này tuy đã ngầm nước biển mấy chục năm Nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được Tuyệt kỹ mà dược thận hành học Lại thành dấu hiệu để con cháu nhận biết ông cha Cũng là một sự kỳ diệu Giao sư trình đi đến vỗ vai dược bất nhiên Cậu đừng kích động Phải chú ý sức khỏe Đến buồn giảm áp đi đã Bây giờ dược bất nhiên mới ngừng khóc Quỳ xuống đất dập đầu ba cái trước bộ hài cốt Rồi ngừng lên nói Vừa rồi tôi có xem xét xung quanh một lượt Ngờ rằng Izumida và cụ nội đã tìm được sứ xài trong con thuyền đắm. Đang định trở lên thì xảy ra sự cố. Thế nên mấy món sứ xài kia có lẽ cũng chỉ quanh hài cốt họ thôi. Lần sau lặn xuống, chắc là lấy được. Do sự Trịnh sáng mắt lên luôn miệng khen phai rồi lại dục giã... gã về buồng giảm áp. Tôi nằm dưới sàn lòng thầm dũng động. Rõ ràng rực bất nhiên đã tìm được một món sứ xài. Hơn nữa giờ đang ở trên người tôi. Sao gã lại dấu biệt không nhắc tới. Lúc này chén trà kia đang giấu trong túi lặn của tôi Chẳng ai nghĩ tới chuyện soát người Do sự chỉnh cũng đang định sắp xếp cho tôi vào buông giảm áp Thì liễu thành thao ngăn lại Thằng chó này là kẻ thù của chúng ta đang nào cũng chết Cần gì vẽ chuyện ra thế Giờ bất nhiên dừng bước ngoái lại lạnh lùng buông một câu Tôi còn việc phải hỏi nó Tạm thời chưa giết được Liễu thành thao quát lên Hôm nay anh nhận tổ quy tông là chuyện đáng mừng Tôi cũng chẳng so đó với anh làm gì Nhưng thằng chó này nhất định phải giao cho tôi Đừng ai hỏng ngăn cả Dược bất nhiên đáp Mọi người vất vả lắm mới tìm được thuyền phục cụ cầu Giờ phải lo vớt đám sứ xài kia lên đá Đừng vẽ việc Dứt lời gã ngần lên như đang hỏi ý kiến Lão triều phụng trên loa cũng tán thành Cậu nhiên nói phải đấy Mười món sứ xài kia là cơ hội cuối cùng để chúng ta xoay chuyển tình thế Phải lo việc chính trước đã Câu nguyện và tôi còn vài chuyện cũ chưa xử lý xong Tạm thời đừng động vào cậu ta Liệu thành thao giận dữ phản bác Tôi theo ngài vào sinh ra tử Trung thành tận tùy mười mấy năm Cũng chỉ được đứng đầu một chi phái Với mấy cầu khèn xuồng Thằng hướng nguyện này là quân chó chết Có gì mà ngài lúc nào cũng phải vắt óc Tìm cách chiêu mộ Giờ thì hay rồi Yêu chó chó liếm mặt Nó đã làm lung lầy cơ nghiệp của chúng ta Ngài còn định hàn huyền chuyện cũ nói gì Tôi không phục Nói về cuối y gần như nghẹn giọng về tức Quả như tôi đoán hôm rồi Liễu Thành Thao từ nhỏ đã cô độc Chỉ cảm thấy được thừa nhận dưới chướng Lão Triều Phụng y thất thố kích động như vậy Thực ra không phải giận dữ Mà giống như phản ứng hoang mang kiều trẻ con hơn Trên loại im lặng dây lát Sau đó mới lại cất tiếng Đồ ngốc Cậu càng nghĩ quá Tôi chỉ bảo có chuyện cũ cần xử lý với cậu ta Chứ có bảo tha cho cậu ta đâu Cậu yên tâm đi chuẩn bị đi Liễu Thành Thao đọc mắt Được rồi tôi nghe ngài vậy Nhưng phải giao hướng nguyện cho tôi đưa sang tàu trục vớt 08 giảm áp Để nó tụ lại với giữa bất nhiên tôi không yên tâm Lòng tôi trùng xuống Vốn dĩ còn định vào cùng buồng giảm áp với giữa bất nhiên để tiện trò chuyện Không ngờ tên liễu thành thao này lại đang nghĩ đến thế Tuy Giữa bất nhiên dừng dừng đáp rồi quay lưng đi thẳng Tôi thấy gã quay lưng về phía mình kín đáo là một động tác tay Có thể coi là một biến thể đơn giản hơn của thể sinh tử Lục ngờ dưới nước gã đã nói Cứ tin tà, lên trên đi đã Giờ gã đã nhắc tôi rằng Mình sẽ giữ lời ừ Giờ bất thì từng kể cho tôi nghe Chuyện thời cấp 2 của giờ bất nhiệt Gã có thể làm cho đứa học sinh Mới chuyển đến bị đuổi học Mà thần không biết, quỷ không hay Chẳng rõ, giờ gã đang chủ tính gì nữa Tôi sợ lên chỗ gồ trên túi lặn Lòng đầy bàn khoản Liệu thành thào nhanh chóng Áp dài tôi sang tàu trục vớt 08 Trên đường tôi được biết thủy thủ của cả hai tàu Đều đã bị bọn cướp biển khống chế May mà tạm thời không có ai thương vọng Họ bị chia ra nhốt vào khoang đáy Liệu thành thao chẳng cho tôi cởi đồ lặn Đã rúi tôi vào khoang giảm áp Sập cánh cửa đánh rầm Rồi sai hai tên cướp cành sữ Y nói qua lớp kính Mày đừng có vội mừng Đợi thêm một hai ngày chỉ càng làm cho mày hối hận Vì không được chết cho chóng thôi Tôi tùm tìm cười Ít nhất thì ta cũng chẳng bám đít lão Triều Phụng đòi bu tí Liệu Thành Thảo đấm mạnh vào cửa kính Rồi xâm mặt bỏ đi Lặn sâu hơn 50 m Phải mất 6 tiếng mới giảm áp xong Tôi từ từ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần Chạy lại hai tên cướp cánh cửa Còn khổ sở hơn cả tôi Chúng không sao chịu nổi mấy việc nhàm chán thế này Cửa buồng giảm áp kín mít Chúng cho rằng tôi không chạy đi đâu được Nên chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò Di nhiên Tôi không chạy đi đâu được Có mở cửa cho tôi. Tôi cũng không đi. Chưa giảm áp xong đã ra ngoài có khác gì tự tư. Di hài Dược Thận Hành xuất hiện quả là một biến số bất ngờ. Vừa rồi, vội vã tôi không kịp suy nghĩ. Đến giờ mới có thời gian ngẫm kỹ. Biết được hành tung của ông ta. Câu chuyện xưa bỗng sáng sùa hẳn. Sau khi xảy ra vụ án hối của đông lặng, Dược Thận Hành bị hạ ngục mấy năm sau đó mới được thà. Lặng lặng xuôi Nam, định cư ở Thiệu Hưng năm 1931, Lâu dận phàm thu thập đủ 5 trẻ sứ Thanh Hòa với ông ta ngược lên bắc mở ra. Không ngờ ông nội tôi lại xen vào. Khiến lâu dận phàm phải tự sát. Bộ trẻ rơi vào tay Izumida Kunio. Sự thân hành dốc trẻ ra nắm được mốc định vị thuyền Phu Cục Cầu. Theo Izumida Kunio ra biển tìm kho báu. Cuối cùng cả hai đều bỏ mạng trong con thuyền đắm. Chủ thuyền Phu Cục Cầu tự xưng là ngư triều phụng. Căn cứ theo bức ảnh đính kèm báo cáo của Izumida Kunio Cái tên Lão Triều Phụng có thể hiểu là người nắm giữ tung tích thuyền Phu Cụ Cổ Nếu suy đoán này không sai thì Lão Triều Phụng Hay có thể nói là Lão Triều Phụng đời thứ nhất Chính là ông Dược Thận Hành Về sau cơ thiền quân tranh đoạt bộ trẻ với Dược lại Tự xưng là Lão Triều Phụng Tỏ trí nhất định tìm giác thuyền Phu Cụ Cổ Vỡ vạc được điểm này mọi thứ cũng trở nên sáng to Tôi đứng phát dậy xịt nữa bị cục đầu Thảo nào trước kia cứ thấy tuổi tác Lão Triều Phụng không khớp Nghĩ mãi không hiểu Họa giả láo ta không phải một mà là hai người Trước sau có đến hai lão triều phụng lão triều phụng hiện giờ chỉ kế thừa danh hiệu này mà thôi Vậy là gần như có thể giải thích mọi mâu thuẫn bất hợp lý Nhưng vì sao ông nội tôi lại xính líu vào chuyện này Còn giúp đỡ người Nhật nữa chứ Trước khi Dược Thần Hành và Izumida Kunio lên đường Tại sao lại phải vá lại bộ trẻ Hai nghi vấn này còn chưa có lời giải Nhưng những việc đó không quan trọng quan trọng là cuối cùng tôi đã vén được một phần bức màn bí mật quanh lão triều phụng. Tôi kích động đi đi lại lại trong buồng giảm áp, chỉ muốn chạy ngay ra ngoài nói với Dược Bất Thị. Hai tên canh cửa thế vậy bèn quát tôi ngồi im. Bây giờ tôi mới tạm nén được cảm giác kích động. Có động lực mới, tôi nhất định phải lên kế hoạch phản kích. Dù sao Dược Bất nhiên đã hứa sẽ bảo vệ tính mạng tôi. Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn dựa vào gã được. Phải tự lực canh sinh trước, rồi mới mong trời sụp đỡ. Tôi lặng lẽ ngồi đợi đủ 6 tiếng Cuối cùng đồng hồ áp lực trong buồng cũng kêu tít Đèn xanh bật lệ Hai tên cướp mở cửa dài tôi ra ngoài Tôi thẳng nhiên hỏi chúng Giờ hành tạo điều kiện một tí được không Hai tên cướp nhìn nhau rồi bật cười ha ha Tôi đã quan sát chúng Rõ ràng không phải là người của Lão Triều Phụng Chắc hẳn chỉ là Lão bỏ tiền ra thuê thôi Loài người này chỉ biết đến tiền Một khi lòng tham nổi lên Sẽ rất dễ sai phái Tôi thòng thả rút trong túi lặn ra chiếc chén xài Người tôi toàn nước biển khó chịu quá Cho tôi về khoảng tắm quà Thay bộ đồ khác được không Có chết tôi cũng muốn chết cho sạch sẽ Một tên giật ngay lấy Chiếc chén ngang ngược nói Bọn tao thích thì cướp là xong Cần gì bàn đến điều kiện với mày Tôi hở hứng đáp Đây chỉ là một món thôi Còn chín món nữa các anh không muốn à Hai tên cướp dừng tay nghi hoặc nhìn tôi Chắc chúng cũng đã biết mục đích chuyến này Của lão Triều Phụng Xong không biết xứ sai quý giá đến mức nào Chỉ biết đi tìm kho báu dưới đáy biển Nhất định là đáng tiền Nghe nói báo vật này còn có hàng 9 cái Lòng tham của chúng chật nổi lên Tôi tùm tìm cười Nếu hai anh tạo điều kiện cho tôi Thì tôi xin kính biếu các anh cả 10 cái Bằng không 9 cái kia Thì đành chôn theo tôi thôi Vừa rồi tôi lặn xuống nước Chúng đều trông thấy Còn chén sứ sai này chúng đã cầm chắc trong tay Có hai điều kiện tiên quyết ấy Tôi lại nói toàn những câu gãi đúng chỗ ngứa Chúng không muốn đồng ý cũng khó Hai tên cướp trụm đầu bàn tính Cảm thấy chuyện này chúng mánh lớn Nên không đi báo với Liễu Thành Thảo Mà tạm thời kết liên mình với tôi Vừa đi chúng còn vừa nhầm tính Chín món báo vật hư vô mà mịt kia Bên ngoài lại vừa qua một cơn bão táp Mặt biển vẫn chưa lặng sóng Có điều mây đèn trên trời đã có xu thế Chuyển sang trắng Chúng áp dài tôi về khoang riêng Trong phòng rất chật Tôi đẩy cửa bước vào Hai tên kia không chen vào được đành đứng bên ngoài Dù sao chúng cũng chẳng sợ tôi bỏ chạy Tôi khép cửa lại Rút khẩu súng lục Phương Trấn rúi cho Nhét trong tràn giả Phương Trấn không hổ là tay lão luyện Đã lường trước được mọi chuyện Chỉ thoáng thêm một điểm nghi vấn trên radar Mà Y đã chuẩn bị sẵn sàng Nhưng có tận hai tên cướp Khoảng cách thì gần như vậy Chắc tôi chỉ kịp bắn một phát Chưa kể còn có thể bắn trượt Hôn hổ bắn xong rồi thế nào Trên ba con tàu này phải có đến Mười mấy tên cướp biển chứ không ít phải tính toán kỹ mới được Tôi đi đến bên cửa sổ mạn tàu Phát hiện thấy ngay đối diện là mạng tàu Amorimaru Trên bòn có tổng cộng 7 thợ lặn Đang chuẩn bị xuống nước Xem ra chúng đã chính thức bắt tay và trục vớt Trong toán thợ này được trang bị tận rằng Người đồng thế mạnh Quyết phải đoạt được sứ sai về tay Thấy trong số đó có cả sự bất nhiên Tôi không khỏi kinh ngạc Chẳng phải sự bất nhiên đã hứa với tôi ừ Sao lại xuống biển nữa Ly ra một ngày chỉ được lặn sông một lần Nhất là vừa giảm áp xong không được xuống biển. Giờ bất nhiên chán sống rồi à? Cách quá xa tôi không thể gọi với sang. Đành dán mắt vào cơ sổ mạn tàu. Nhìn bảy người nọ ôm ôm nhảy xuống biển. Chẳng mấy chốc. Đã biến mất dưới làn nước. Tôi còn trông thấy Liễu Thành thao và giáo sư Trình đứng trên bọc. Đợi tất cả làn xuống Liễu Thành thao dựa tay lên xem đồng hồ rồi đi về phía buồng xuồng cứu sinh. Xem chừng y định sang bên này xử lý tôi đây. Cũng không thể dùng rằng thêm nữa. Tôi thay đổi xong có người mở cửa đi theo hai tiền cướp. Vừa đi tôi còn vừa huyền thuyền kể cho chúng biết về loài sứ xài này quý giá nhường nào. Năm xưa sai thiết tông hạ chỉ nói rằng mưa tạnh chạy quang mới tàn hết. Cứ theo sắc ấy chế làm mệt. Thợ khéo trên cả nước đều bò tay hết cách. Chỉ có hai vợ chồng thợ gốm nọ nghĩ ra một biện pháp. Đám cướp biển này học hành chẳng đâu vào đâu. Nghe kể lấy làm thích thú. Không ngờ chén sứ trong tay đáng giá như vậy. Lại càng mở cờ trong bụng. Bật giác chúng tôi đã đi tới mép bò Chuyện kể đến đoàn cao trào Miệng tôi vẫn kể Nhưng thân người lại nhận lúc tàu lắc lừ sâu vào tiền cướp đang cầm chén xứ Hắn đang mê mải nghe chuyện đột nhiên bị xô phải trượt canh tay rơi chiếc chén làn lồng lớp Tường chừng sắp rơi xuống biển Hai tên kinh hãi vội đổ xô tới nhặt Tôi thử cơ lùi lại mấy bước Rút súng ra nhắm thẳng vào chúng Bắn bằng bằng hai phát Trước kia tôi đã từng bắn súng Còn là phương trấn đưa đến bái tập bắn Nhưng đây là lần đầu tiên bắn thật. Hai mục tiêu to lù lù như thế mà tôi bắn trượt cả hai. May mà hai tên nọ nghe tiếng súng sát sườn thiếu hút hoạc, né tránh theo phản xạ. Không ngờ, lại lăn từ trên bòn xuống biển. Tray lại chén trà kia chỉ lăn đến mép bòn chứ không rơi Tôi cúi xuống nhặt chén trà bỏ lại vào túi, rồi ló đầu ra mạn tàu. Nhằm vào hai tên đang vùng vẫy dưới nước bắn tiếp. Lúc này không thể nhân từ theo kiểu đàn bà được, bằng không xui xẻo. Lại ấp xuống đầu mình Tiệt rằng tôi bắn súng quá kém Bắn hết cả băng đạn mà chẳng trúng phát nào Nhưng tốt xấu gì Cũng dọa được chúng phải lặn xuống Không dám nhô đầu lên nữa Lúc này người phía bên kia Cũng nghe thấy tiếng súng ùa ra bòn quát tháo Trông thấy xuồng liễu thành tháo Đã đến gần tàu trục vớt 08 Tốc độ còn nhanh hơn lúc trước Tôi chỉ dần bản thân vừa rồi đã bắn hết cả băng đạn Bằng không Một mục tiêu lớn như chiếc xuồng cao sù kia Thế nào tôi cũng bắn trúng Xuồng cao su đột nhiên vòng lại cứu hai tiền cướp rơi xuống biển. Liệu Thành Thảo đứng thẳng ở đầu xuồng hàm hàm nhìn tôi. Miệng lầm bầm gì đó không rõ. Có thể tưởng tượng được y sẽ làm gì tôi khi lên tàu. Có điều tôi cũng chẳng sợ. y vốn đã căm hận chỉ muốn băm vằm tôi thành trăm mạch. Giờ có hận thêm chút nữa cũng chẳng xa. Tôi nhìn quanh chợt này ra một kế. bèn gỡ lấy súng phun nước áp suất cao trên tàu. Vặn vàn nước phun thẳng vào chiếc xuồng cao su đằng xa. Liễu Thành Thảo nhất thời không kịp đề phòng bị cột nước phun thẳng mặt, hật ngã tùm xuống biển, hai tiền cướp kia vội co rúng người lại rụt về phía cuối xuồng. Loại xuống này thành thế có vẻ lớn nhưng lực sát thương không cao Liễu Thành Thảo chẳng mấy chốc, đã được kéo lên, chiếc xuồng lại lao tới bất chấp cột nước phun. Áp suất nước có lớn tới đầu cũng không bị nổi động cơ của xuồng cao sủ, Một tiền cướp định thần lại rước khẩu AK47 trong tay nhắm thằng về phía tôi mà bắn. Tăng một tiếng. Viên đặn lạc bắn trúng ống nước. Thùng một lỗ to áp suất nước cũng tắt ngấm. Tôi đành bỏ súng phun nước cắm đầu chạy. Chỉ sợ bị bắn trúng. Xuồng cao su càng hăng máu. chẳng mấy chốc đã cập vào mạng tàu trục vớt 08. Cả đám hối hà leo lên. Liễu Thành Thảo dẫn đầu chạy lên bòn trước tiền. Ý mới leo được một nửa thang. Thủy thủ. Thì bị tôi đứng bên trên ra sức đánh xuống Tôi chiếm ưu thế vị trí Nhưng bọn chúng người đồng thế mạnh Chẳng mấy chốc át sẽ sông lên được bò Đúng lúc này một âm thanh trầm chầm, chầm chẳng biết từ đâu vặn lại Tưởng như tiếng sấm đằng xa Ai nấy đều khưng lại Kẻ ngu ngốc đến đầu cũng thấy thấp thòm bất an Ngay sau đó lại có một tiếng sấm nữa Lần này tất cả đều đã nhận ra đó là tiếng nổ rền vàng dưới đáy biển Mặt biển như sôi lên Hàng loạt cái chết phơi bụng trắng xóa Chuyện gì thế này Nổ lớn như vậy Mấy thật lạn kia còn sống nổi không Dược bất nhiên còn sống nổi không Tôi và Liễu Thành Thảo nhất loạt dừng tay Bằng hoàng nhìn xuống biển Chẳng bao lâu sau tiếng nổ thứ ba vang lên Lần này còn dữ dội hơn nữa Lại ở ngay bên trong tàu cướp biển Chỉ nghe uinh một tiếng Màn tàu cướp biển Bị thùng một lỗ to tướng Nước biển ồ ạt tràn vào Trong mấy chốc đã làm thân tàu nghiêng đi